Liễu Vân Hải không nhanh không chậm lấy ra ba thanh phi đao, đùa cợt nhìn Lâm Bình ở phía dưới, tiểu tử, một thanh phi đao chế trụ không được ngươi, ta đây dùng ba thanh thử xem, vừa nói ba thanh phi đao đã tuột tay rời đi, dường như chúng có sinh mệnh, nhất tề bắn về phía Lâm Bình trên mặt đất, đất đối không, thực là bị động đi, Lâm khiếu đường thanh tỉnh giám sát tình thế, giữa quảng trường đánh nhau kinh khủng dễ sợ, Mà sát biên giới quảng trường từ lúc nào cũng tụ tập một số người, một gã thanh niên mặc áo xanh vẫn ở trong sân ác đấu, chợt thấy một đạo hồng ảnh, liếc mắt vừa nhìn trên mặt nhất thời hiện lên một vẻ tham lam, chỉ là trong nháy mắt vẻ tham lam liền biến mất không thấy, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạ, hướng phía hồng ảnh phương hướng ân cần thăm hỏi nói, "Nạp Lan tiểu thư, ngày hôm nay thế nào rảnh rỗi đến xem trò vui a?" Nạp lan u lười nhác ngồi ở trên hiên thượng, tùy ý một cái tư thế liền tạo ra một cổ u nhã gợi cảm nói không nên lời, đằng sau phục. Y màu hồng, một cái đùi đẹp thon dài rất tùy ý ở trên hiên thượng nhẹ nhàng lắc lư, một chân còn lại co co hướng đến trước ngực, cánh tay rất thích ý gác ở trên đầu gối vuốt ve cằm, đôi mắt trong suốt như bầu trời đêm nhập nhèm nhìn chăm chú vào giữa sân. Trong miệng như có như không ừ một tiếng, rốt cuộc trả lời đối phương. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 83, gia tộc Tông Phái Chi Tranh, chung sát biên giới quảng trường ngoại trừ thanh niên áo xanh cùng với nạp lan u. Ở trên đỉnh một chỗ khác còn có một vị trung niên nhân mặc áo bào cho đang đứng, ngụ quan như đau khắc, góc cạnh rõ ràng, nhãn thần như báo nhạy cảm âm tàn, có đôi nét độc ác. Di, nghĩ không ra vân tiêu điện lương tiền bối cũng tới tân la thành, vạn bối ngưỡng mộ đại đanh đã lâu, thất kính thất kính. Thanh niên áo xanh chắp tay nói, trung niên nhân áo bảo cho hờ hững liếc mắt nhìn thanh niên, lại đem ánh mắt chuyển hướng đến giữa sân. Thanh niên áo xanh liên tục ăn hai lần nghẹn, trên mặt cũng không tỏ ra nét bất mãn, chỉ cười cười lơ đỉnh. Nạp Lan U cảm giác giữa sân tranh đấu thực sự rất vô vị Nếu không phải có vài việc còn chưa rõ ràng Đã sớm lắc mình rời đi Lâm Bình đem phá thương quyết đề tới tầng thứ bảy Toàn thân hiện lên một tầng hộ thể khí cháo màu xanh nhà Hướng về phía ba thanh phi đao vung kiếm chém mạnh Đánh từng cái rơi rụng xuống đất A, Liễu Vân Hải rất là ngoài ý muốn Một tên võ vệ nho nhỏ cư nhiên có thể đơn giản đánh rơi phi đao phù bảo Quả là lúc trước vương gia liên tiếp gặp thất bại cũng không kỳ quái rồi. Tuy rằng rất nhẹ nhàng phá vỡ ba thanh phi đao của đối phương. Nhưng sắc mặt Lâm Bình vẫn nghiêm trọng như cũ. Bởi vì chính mình căn bản không có biện pháp chủ động tiến công. Đối phương nhàn nhã ở trên không trung chỉ cần không rơi xuống. Quả thật là hắn không có biện pháp. Thời gian phi hành phù trí ít có thể duy trì nửa thời thần. Trong khoảng thời gian này đối với tranh đấu mà nói thật sự là quá dài rồi. Liễu Vân Hải không vội, duỗi tay ra hai tờ đảo phù đồng thời xuất hiện ở trong tay, trong miệng mặc niệm hai câu, thuận tay ném hai lá phù ra ngoài. Một đại phi đao cùng với một trường kiếm đồng thời phóng ra ngoài, hai tay Liễu Vân Hải không ngừng huy vũ, cách không khống chế hai thanh lợi khí. Lâm Bình lần thứ hai phát ra kiếm khí, lúc này lại không có bất luận kết quả gì, chỉ có thể ngăn cản một chút phi đao cùng với phi kiếm. cũng không thể đem chúng đánh rơi. đương đương đương, tiếng kim trúc binh khí trói tai ba chạm kịch liệt. lâm bình phảng phất như đồng thời chống lại hai cao thủ vô ảnh cầm đại đao cùng trường kiếm, chỉ có thể mệt mỏi chống đối. căn bản không có bất luận mục tiêu thực thể để đánh. hơn mười hiệp qua đi, lâm bình lộ ra vẻ mệt mỏi, cứ tiếp diễn như vậy không mệt chết đi. ngăn hai thanh lợi khí, liếc mắt nhìn liễu vân hải trên không trung. Trong mắt Lâm Bình Tinh quang chợt lóe, toàn thân nguyên lực đột nhiên bạo phát, phá thương quyết đẩy tới tầng thứ 8, lục phủ ngũ tạng hầu hết thủ thương, nỗ lực thật nhiều, vượt qua cực hạn bản thân tiềm năng trong phút chốc bộc phát dâng trào bất ngờ trạng thái tu vi đặt tới sĩ giai, cùng lúc nội tâm cũng vừa mới ngưng tụ, Nạp Lan U đang trong trạng thái nửa ngủ cũng giật mình, trong đôi mắt lé lên một tia kinh ngạc, tâm trí vẫn chưa ổn định lẩm bẩm nói: hay cho một loại vũ ký tà môn, thanh niên áo xanh cùng với trung niên nhân áo bào cho đồng dạng lộ ra dị sắc trên mặt, thanh niên này của Lâm gia thoạt nhìn bất quá là 17-18 tuổi, nếu bỏ qua tà môn vũ kỹ một bên không nói tới, chỉ với nhãn thần tỏ ra nét kiên quyết chiến đấu quên mình như vậy đã đủ để khiến người khác tôn kính, ai, tiểu tử này thực sự muốn chết sớm sao, Lâm khiếu đừng khe khẽ lắc đầu, Lúc này mà ngay cả liễu vân hải đang an ổn nhẹ nhàng trên không trung trong lòng cũng run lên Đúng là bị khí thế của đối phương chấn áp Phá thương bát kiếm Lâm bình hét lớn một tiếng Cả người như chiến xa quanh co ầm ầm thúc đẩy bắn tới Đệ nhất kiếm đem phi phù đại đao trực tiếp bị hỗn loạn Ngay cả trường kiếm có hùng hậu nguyên lực cũng bị chém đứt liên lạc Đệ nhị kiếm Phi phù trường kiếm bị chấn nát Hai đại đạo phù trong nháy mắt bị hủy, ngoài ra xu thế còn chấn động đến toàn trường. Liễu Vân Hải lại càng hoảng sợ, bất quá vừa nghĩ tới mình đang ở vị trí tuyệt đối an toàn. Ngoài miệng cười nhà, kêu dũng mãng phu, cậy có chút sức mạnh sao, dùng hết khí lực, kết quả cũng chỉ là giá chằng xe cát. Mặc dù mạnh miệng, nhưng Liễu Vân Hải trong lòng cũng cảm khái, võ tông nhất phái quả nhiên thô bạo, cùng với chúng cận chiến đúng là muốn chết. Bất quá đạo tông lại là khắc tinh của võ tông Dù chỉ hé ra nho nhỏ phi hành phù Nhưng lại làm cho đối phương vội chết tại chỗ rồi Nghĩ vậy Trong lòng Liễu Vân Hải vốn có phần bất an dần dần bình tĩnh Nghĩ lại lại thấy tiếc cho bản thân tổn thất Bốn thanh phi đao cùng với hai tờ đạo phù Cứ theo đà này chính mình Sau khi đánh xong trận này không nghèo mặt dệt mới lạ Trong lúc Liễu Vân Hải còn đang suy nghĩ Nên xuất ra tấm đạo phù nào giải quyết tên hung bạo phía dưới Một trận kinh hô vang lên Chỉ thấy một đạo thanh sắc bóng dáng Bay thẳng lên không Loang loáng giống như đao kiếm bắn đi Như đạn ra khỏi nòng súng Chuyện gì xảy ra Không thể nào có khả năng như vậy Liễu Vân Hải nhìn xuống thét to Khoảng chừng trong mấy cái trước mắt thời gian Phá thương bát kiếm Tam kiếm tứ kiếm ngũ kiếm liên hoàn xuất Đánh rơi phi đao phi kiếm Sau lâm bình lạnh lùng nhìn chăm chú vào không trung Âm trầm nói nhỏ ba đạo kiếm khí liên tục phát ra như súng máy gầm thét dữ dằn bất quá lâm bình không đem kiếm khí hướng tới mục tiêu ở không trung mà là hướng xuống đất chém ra từng cái liên tục chém ra tạo lên phản xung lực dần dần đưa thân thể không mấy nặng đề của hán hướng về không trung liễu vân hải bởi vậy quá sợ hãi thét chói tai trong sự hoảng loạn liễu vân hải thiếu chút nữa quên khu động phi hành phủ may là cự ly khá xa Đủ thời gian để hắn kịp đinh thần Nếu là trên mặt đất mà nói Sợ là đã sớm toi mạng tại chỗ Trong miệng niệm niệm Liễu Vân Hải thân ảnh khẽ động bay ra xa Kiếm thứ 6 Lâm Bình Xuyên không chung mà đến hết lớn một tiếng Tiếng ngầm phá không làm cho tay mọi người như muốn nứt ra Liễu Vân Hải chưa kịp di chuyển nhất thời cả thân mình bị hãm trong vòng kiếm quang Không thể động đậy Liễu Vân Hải chừng hai mắt Sắc mặt trắng bệch, tâm trí bị vây trong trạng thái tử vong khiếp đảm. Để thất kiếm, Lâm Bình lạnh lùng hét lên một tiếng Một đôi mắt hổ vững vàng tập trung ở trên người Liễu Vân Hải đã mất đi sức chiến đấu Cả người hắn bị vây trong nỗi sợ hãi đến tè ra quần Không, Liễu Vân Hải kêu thảm một tiếng Theo bản năng vung tay chống đỡ Cùng một lúc mấy đạo phù ảnh ngang trời xuất hiện Cùng với đệ thất kiếm của Lâm Bình khí thế như hồng thủy đụng vào nhau khiến hơn phân nửa kiếm lực bị tàn mát. Nhưng nó lại ngăn trở không được hết thảy. Kiếm lực còn lại vẫn như cũ hướng tới đánh vào người Liễu Vân Hải. Phúc! Liễu Vân Hải phun ra một búng máu từ trên không trung rớt xuống phía dưới. Đó là cái gì? Cho dù Lâm Khiếu đừng có sức tưởng tượng phong phú vô hạn cũng bị mấy đạo phù ảnh làm cho hoảng sợ. Trên đời còn có bậc này vũ khí. Cuối cùng cũng thoát khỏi tiểu phi đao dây dưa phương đại dũng sợ hãi kêu lên, phiêu tiên các đại trưởng lão la oa. La oa, ngũ sao, hay cho cái tên suy ra a. Lâm Khiếu đừng vô cùng kinh ngạc nghĩ thầm, Liễu Vân Hải rơi trên mặt đất đã mất đi ý thức, không chết thì cũng phế đi nửa cái mạng. Lâm Bình từ không trung vững vàng hạ xuống, tiếng đánh nhau bốn phía cũng đã đình chỉ. Một màn kinh tâm động phách vừa rồi, làm cho mọi người đều kinh nghi không thôi. Mấy nhóm hỗn loạn cũng chẳng còn lòng dạ nào để chiến. Huống hồ coi như là bọn họ có đánh thắng rồi thì cũng chẳng được kể công. Thắng bại then chốt nằm ở nhóm đại diện. Người cầm đầu mà thua thì dù bọn họ có thắng. Cuối cùng cũng bị mấy tên cầm đầu của đối phương tàn bạo đồ sát. Lâm Bình đứng ở phía đông quảng trường. Cả người hơi khom xuống đến ngay cả tay cầm kiếm lúc này cũng không còn chi giác, thất kiếm ra hết chỉ còn cuối cùng một kiếm, mà tay cầm kiếm chống đỡ cái thân thể này cũng đủ mệt nhọc rồi. Chỉ có dùng một chiêu kia thôi, lâm bình âm thầm nghĩ, khóe mắt không tự chủ liếc mắt về phía xa xa chỗ lâm khiếu đường, thấy hắn đang thú vị nhìn lại chỗ người lưng ngủ mới xuất hiện. Không biết đang suy nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có ý xuất thủ. Mẹ nó, sớm biết rằng tiểu tử này không đáng tin cậy. Lâm Bình buồn bực thầm mắng, nhất thời vứt bỏ ý niệm nhờ hắn trợ giúp trong đầu, nguyên lực toàn thân lần thứ hai đẩy tới cực hạn. Ngón trò thon dài khẽ xoa xoa huyệt thái dương, nạp lan u biểu tình đạm nhiên, hơi hơi có chút tự trách nỉ non nói, không nghĩ tới trong thế hệ này của Lâm gia Còn có nhiều tên thú vị như vậy, từ khi cái nữ nhân kêu uyển nhi tiểu mỹ nữ bị nam cung lão tặc mang đi, tưởng rằng đã là làm cho lâm gia không có người rồi, thật không ngờ. Xem ra sau này phải cùng với lâm gia tiếp xúc nhiều nhiều một chút, hiện nay tình báo trong tay còn chưa đủ a Chuyện được phát tại trang web mới .com Chương 84, gia tộc Tông Phái Chi Tranh, hạ người lưng ngủ xuất hiện. Cục diện tự hồ lặng lẽ biến đổi, Liễu Vân Hải mặc dù bị đánh bại hôn mê, nhưng vương gia tộc nhân cùng các đệ tử phiêu tiên các, chẳng những không tán loạn mà chạy, trái lại tinh thần càng có vẻ hưng phấn hơn. Phiêu tiên các đại các lão la oa, hai tinh đạo sĩ, thực lực hơn xa Liễu Vân Hải, phương đại dũng tự hồ đối với người lưng ngủ này rất sợ hãi, vẻ dũng mạnh phi thường lúc trước không còn sót lại chút gì. Không biết từ bao giờ đã thối lui đến bên người đệ đệ Hán Phương Tiểu Dũng đang bị trọng thương, thì thầm gì đó có thể làm trọng thương Liễu Vinh, vị Tiểu Hữu này quả nhiên không tồi, để cho ta tới buổi Tiểu Hữu vài chiêu A. lão đào đi tới giữa sân, La Oa nhìn có vẻ như rất nỗ lực làm cho cái lưng đứng thẳng lên, đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn. Ngăn cản được một kích toàn lực của Lâm Bình, Lâm Vân Hải hôn mê nằm ở phía sau La Oa. Quanh người Lâm Bình bỗng nhiên dâng lên một cổ áp lực khó tả, hầu như làm cho hắn không thể thở nổi. Không giống, hoàn toàn không giống, hắn cùng với Liễu Vân Hải căn bản không phải cùng một cấp bậc. Ha ha, người lão hù này, thừa lúc tiểu bối ở trước mặt đang bổ sung năng lượng, còn có thể ra oai, thật là mất thể diện. Theo một tiếng cười to, một gã đại hán cùng mấy người từ xa đi tới. trong thời gian nháy mắt đã ở bên cạnh người lâm bình lâm bình sửng sốt vội vàng hành lễ nói đệ tử lâm bình ra mắt ngô tiền bối đôi mắt phương đại dũng sáng lên lập tức chạy tới ngô đại ca ngài đã tới rồi thuộc hạ vô năng không thể đánh đuổi được bọn chúng đại hán khoát tay nói ai năng lực có hạn tận lực là được đừng đem những lời ủ rũ này nói ra lão ca nghe không quen hay là ngươi đi trước giúp đệ đệ của ngươi chứa thương a nơi này để ta lo liệu dạ phương đại dũng cung kính lên tiếng trả lời rồi lui xuống kỳ thực lấy thân phận của phương đại dũng cũng không nhất định phải làm như vậy nhưng trước mắt đại hán này ở thiên nam tông tuyệt đối là người đứng thứ hai thực lực tự nhiên mạnh mẽ tu vi ba tinh võ sĩ mạnh mẽ không gì sánh được một thân thiết quyền ngang dọc tứ phương trong phạm vi danh giới tân la thành Không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhìn thấy la hoa xuất hiện, lâm gia tộc nhân và đệ tử thiên nam tông sắc mặt rất khó coi. Nhưng lúc đại hán này xuất hiện, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tiêu thất không thấy, mà trở thành một loại kiên định. Lòng tin không gì sánh được. Tiểu Bình, vị đại thúc này là ai vậy? Lâm khiếu đường tựa ở một thân cây, trong miệng ngậm một cây rơm tùy tiện hỏi. Lâm Bình thiếu chút nữa ngã sấp tại chỗ, mấy tên đệ tử thiên nam tông chừng mắt liếc lại, vô tri thiếu niên, hắn hiển nhiên thật không có một chút giác ngộ. Đại hán nghe vậy liền bị chọc cười, ha ha ha, vị tiểu vinh đệ này nhanh người nhanh miệng, thật là sảng khoái. Tại hà ngô mưu, có duyên cùng kề vai chiến đấu, mọi người chính là huynh đệ, một hồi sau nếu như là đại thúc ta chống đỡ không được, còn phải dựa vào tiểu vinh đệ nhiều hơn một. Hai... kể vai chiến đấu sao, ta phi, lâm bình trong lòng thầm mắng, nếu không phải, e ngại nhiều người thiệt đúng là cần trực tiếp mắng thẳng vào hắn, đại hán hào sảng nói, cũng không phải là thực ý, lúc đại hán dò xét thử qua, thiếu niên này nhiều nhất bất quá cũng chỉ là chín tinh võ phó mà thôi, được cái nhìn hắn có điểm thuận mắt, nghĩ cái gì nói cái đó, Lâm khiếu đừng khom lưng chắp tay, đại thúc thần công cái thế, tiểu đệ đâu có giúp được điểm nào. Ha ha ha, ủng hộ vài tiếng cũng là hỗ trợ, tiểu vinh đệ lẽ nào điểm tâm ý ấy cũng không có sao. Đại hán cười ha hà nói, tiểu đệ tuyệt đối là người thứ nhất hô hào. Lông mi của lâm khiếu đừng khẽ nhí nhí làm ra vẻ giật mình nói, hảo, tiểu vinh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Ngươi chính là bằng hữu của ngô mưu rồi, sau này nếu như ai chọc ngươi, đại thúc ta giúp ngươi xuất đầu. Đại hán cất cao giọng nói, hảo cho một tên bụng giả thẳng thắn, thật đúng là không làm, thất vọng cái danh này của hắn rồi. Lâm khiếu đừng ngạc nhiên thầm nghĩ, trên mặt lại tỏ ra một bộ cảm kích biểu tình, nói, trước ta ơn ngô lão ca. Lâm khiếu đừng cùng với ngô mưu trong lúc đó không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra càng hàn huyên càng ăn ý Còn kém một chút muốn dập đầu thành anh em kết bái Tử hồ đem chuyện trước mắt quên đi không còn một mảnh Con mắt lâm bình chừng thẳng Tiểu tử này thật đúng là trâng cháo Bất quá ngô đường chủ cũng quá tùy tiện rồi Thực sự là chưa quen biết mà đề cập ra như vậy La hoa hầu như bị mọi người quên bén đi Nhưng tuyệt không sốt ruột Cũng không đánh lén hay nói khiêu khích gì Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Thiên nam tông tứ đại phân đường, đứng đầu thiên la đường đường chủ, ngô mưu. Tiểu đệ lần này thật đúng là không uổng công, nạp lan tiểu thư. Ngày hôm nay có thể thu thập không ít tình báo A. Thanh niên áo xanh bỗng nhiên cười nói. Hồng ảnh trợt lóe căn bản không cùng với thanh niên áo xanh nói chuyện. Đã nhẹ nhàng lướt tới giữa sân, thân pháp cực nhanh. Mà ngay cả cao thủ như la oa cùng với ngô mưu cũng không thể phát hiện. Bất quá có một người lại bất động thanh sắc liếc mắt, lập tức làm bộ dường như không có việc gì, lại cùng ngô mưu nói chuyện. Phong độn thuật, vẫn hỡ hứng quan sát trong sân trung niên nhân áo bảo cho nhìn thấy nạp lan u thi triển thân pháp cũng giật mình không ít, thật ngoài ý muốn theo bản năng nói ra ba chữ. Cuối cùng cũng nghe có người nói chuyện, thanh niên áo xanh quay lại nói. Là a. bất quá cũng không có gì đáng kinh ngạc, hoa u cốc hoa hổ tàng long, tùy tiện tìm một người xem cũng có thể là cao thủ, nạp lan tiểu thư có bực này thân thủ cũng chẳng có gì lạ rồi. trầm mặc. bắt chuyện lần thứ hai thất bại, bỗng nhiên, giữa sân một trận cuồng phong nổi lên, cát bụi mịt mù bốn phía, ánh mắt từ từ trở nên không rõ, mọi người cẩn thận một chút, là tên thích giả thần giả quỷ tới. ngô mưu lập tức lên tiếng nhắc nhở chúng đệ tử là ai làm thương tam đệ là ngươi sao tiểu tử kia âm thanh âm trầm từ một chỗ khác trên quảng trường vang lên một đám bụi hình cầu xuyên qua cát bụi thẳng hưởng đánh về phía lâm bình lâm bình kinh hãi bụi cát hình cầu tốc độ cực nhanh căn bản không thể nào tránh né càng thêm đáng sợ chính là cát bay bốn phía rốt cuộc hình thành một đạo chắn vô hình làm cho hắn không thể động đậy Bảng phất giống như chính mình đối phó liễu vân hải sử dụng kiếm quang, có hiệu quả ảo diệu như nhau. Đột phá cực hạn là chỗ ảo diệu của phá thương quyết. Nhưng Lâm Bình đã thủ thương ở nội tạng, hiện tại hắn vẫn không thể nào nhúc nhích. Mắt mở chừng chừng nhìn đám cầu cát bắn về phía bản thân. Thực sự phải chết sao? Lâm Bình không cam lòng, nhưng vào lúc này, trên áo Lâm Bình căng ra, bị một người từ phía sau mãnh liệt túm lại. thân thể hơi nghiêng rời khỏi đó ba bước thời điểm nguy kịch xảo diệu tránh thoát đám bụi cát công kích nguy hiểm thật lâm bình kinh hãi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh thiếu ta 100 nguyên thạch đừng quên đưa ta thanh âm của lâm khiếu đường ở phía sau lâm bình nhàn nhạt vang lên thanh âm từ gần ra xa lúc lâm bình xoay người lại thì lâm khiếu đường từ lúc nào đã trở lại vị trí lúc ban đầu hiếu kỳ nhìn cao nhân vừa tới Lâm Bình kinh hãi không thôi, bất quá không quên trả lời, ta rất hay quên, mà cũng đã quên. Bụi cầu cát xẹt qua bên cạnh người Lâm Bình bắn về phía phòng. Ốc chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn, một mảng tường đá bị cự lực oanh động đánh đổ, Uy lực quả thực là dọa người. Bởi cát bụi mờ mịt, cũng không có người nào thấy một màn vừa rồi. Chỉ biết là đột nhiên có khủng bố cao thủ bỗng nhiên phát Uy đánh đổ bờ tường đá tiến hành uy hiếp Di Một tiếng nghi hoặc bên trong cát bụi vang lên Tất cả cát bụi từ từ hạ xuống Tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn Một gã trung niên nhân mặc kim vào Sắc mặt vàng như nến đứng ở bên cạnh la oa Chỉ thấy hắn chỉnh lại thần sắc thành cung kính Thành thật đứng ở bên cạnh trung niên nhân Kim bảo trung niên nhân nhìn ngang qua lâm ra cùng với thiên nam tông chúng đệ tử, muốn tìm cái gì đó, bất quá lại không thu hoạch được gì, có người cứu lâm bình, thân pháp quỷ dị, tốc độ rất nhanh, dĩ nhiên đến hắn cũng không phát hiện được được thân ảnh của đối phương. Hoàng trưởng môn, đã lâu không gặp, trên mặt khí sắc càng ngày càng hồng nhuận a thật đáng mừng, thanh âm vang lên mang theo một chút ý vị châm chọc từ phía sau mấy tên đệ tử thiên nam tông. Trương Tông Chủ từ lúc nào thích trốn ở phía sau môn nhân đệ tử nói chuyện rồi. Kim bảo trung niên nhân lập tức làm ra phản kích, lập tức nghi hoặc trong lòng biến mất. Vừa rồi nhất định là Trương Tông Chủ xuất thủ cứu thanh niên kia rồi. Ngày hôm nay đẹp trời chẳng lẽ không có người nào biết sao? Lâm Khiếu đừng buồn bực nghỉ thầm, cao thủ một người kế tiếp một người hiện thân. Uy trùng hợp như vậy sao? Ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Trong lúc lâm khiếu đường suy tư, một cái thanh âm nữ nhân đường đột từ phía sau truyền đến, tiếng nói thật dễ nghe còn pha thêm một chút hoạt bát. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 85 đều là tai họa do nguyên nhãn gây ra. Khí chất diễm lệ rực rỡ, khuôn mặt trắng hồng lại hé ra nét thanh thuần không gì sánh được. Đường cong yêu mị ngạo nhân toát lên vẻ thành thục, quả là một nữ nhân đặc biệt có mị lực. đây là ấn tượng đầu tiên cũng là ấn tượng cuối cùng của lâm khiếu đường về nữ nhân này nàng vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau mình điều này làm cho lâm khiếu đường cảnh giác chỉ cần người nào có quan hệ cùng với hoa u cốc tuyệt không phải là chuyện đơn giản vừa rồi cử động của lâm khiếu đường cứu lâm bình Chỉ có hai người mờ mờ ảo ảo nhìn thấy rõ ràng Một là Nạp Lan U Vẫn còn có một người đó là trung niên nhân áo bào cho họ lương đứng ở trên nóc nhà sát biên giới quảng trường Nạp Lan U vốn muốn tách rời khỏi thanh niên áo xanh lại nhà à, Nên tìm cái vị trí tốt để tiếp tục xem cuộc vui Lại ngoài ý muốn phát hiện một chuyện thú vị Nghĩ tới liền tiến lên bắt chuyện Gặp niên ánh mắt kỳ quái của thiếu niên đang đánh giá chính mình, nạp lan u khẽ mỉm cười nói, không nhớ rõ sao, ta là. Đương nhiên nhớ kỹ, nạp lan u tiểu thư, vẻ mỹ lệ của tiểu thư rất khó quên. Lâm khiếu đừng tỏ vẻ thân sĩ, ngắt lời nói, đối với thiếu niên trước mắt, nạp lan u có một loại cảm giác khó có thể che giấu mình, cặp mắt đen láy kia khôn khéo tựa hồ cất giấu nhiều điều khó có thể điều tra. Sự mạnh mẽ ngoài dự đoán làm cho nạp lan u càng tò mò muốn thăm dò điều gì đó Đôi tay theo bản năng vốt nhẹ mái tóc Nguyên nhãn chi tranh Ngày hôm nay sợ là muốn có một cái kết thúc Tiểu vinh đệ lúc này đến xem náo nhiệt Thật không phải lúc a Nguyên nhãn Tâm nhãn tụ tập thiên địa tinh nguyên khí nồng đậm nhất Thảo nào đám người này liều mạng như vậy Nếu như là vì nguyên nhãn cũng không có gì kỳ quái rồi Trong lòng lâm khiếu đừng khẽ động, nạp lan tiểu thư cũng là vì nguyên nhãn mà đến hay sao? Đôi hàng mi của nạp lan u nhích động, tựa như đang cười mà không cười nói, hoa u chúng ta. Đang lúc nạp lan u ngấm ngầm hại người, lâm khiếu đừng lập tức phát hiện trên lầu các xa xa thấp thoáng một đạo bóng xanh. Hơn nửa cách bóng xanh đó không xa còn có một cổ cường đại nguyên khí lực ở đó, cũng không phải những người ở trên quảng trường này có thể sánh được. Trong lòng nhất động, Lâm Khiếu đừng nhíu mày, sự tình tử hồ có điểm phức tạp, một trận cuồng phong nổi lên, tại lúc Lâm Khiếu đừng cùng với Nạp Lan U khe khẽ nói chuyện, phiêu tiên các cùng thiên nam tông tứ đại cao thủ rốt cục động thủ, một đôi thiết tí đồng quyền của Ngô Mưu cùng La oa khống chế bát tu kịch liệt va chạm vào nhau, phát sinh tiếng vang điếc tai, dùng mình. Hoàng trưởng Môn và Trương Tông chủ tranh đấu càng thêm kinh thiên động địa Một bên lấy cát làm phụ bảo phách thiên cái địa Một bên trong vòng trăm mét có thể bắt giữ Chào long thủ Đại thần thông chống lại đại thần công Đây tuyệt đối là trò hay tiếp diễn trò hay Khiến người hoa cả mắt Lâm khiếu đừng đang trong lúc buồn chán quan sát trận đấu Đột nhiên trong ánh mắt lóe nên quang mang nóng bỏng Dùng cát làm phụ bảo Quả nhiên lợi hại Không hình không vẻ Tán tụ thay đổi thất thường. Bất kể đối thủ nào gặp gỡ đều đau đầu không thôi. Mà, chảo long thủ lại càng hấp dẫn con mắt lâm khiếu đường. Cái này bù đắp cho võ tông nhất phái lúng túng không thể đối địch ở cự ly xa. Hai bàn tay to khống chế trong vòng trăm mét. Giống như chính mình nhiều hơn một đôi tay tự do co duỗi rất dài mà linh động. Vụ kỹ loại này hoàn toàn bù đắp chỗ thiếu hụt cho võ tông khi không có biện pháp công kích cự ly xa. Lâm khiếu đừng ngẫm lại thủ đoạn mà mình công kích khi viễn chiến cũng chỉ có một loại là hồn liệt chỉ, hơn nữa lại không thể khống chế, chỉ có thể ngắm chuẩn rồi mới bắn ra, một khi bắn lịch đi quả thực là lãng phí, nhìn quá mức chuyên chú lâm khiếu đừng vô tri vô giác tự động vận chuyển đấu luyện tầng thứ nhất tâm pháp, mạnh mẽ ghi nhớ toàn bộ động tác cùng nguyên lý thu phóng, chào long thủ, nạp lan u đứng một bên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lâm khiếu đường, Thấy rõ ràng ánh mắt vô cùng nóng bỏng của thiếu niên Trong lòng hơi hơi động Con mắt này tự hồ nàng đã gặp ở nơi nào rồi Nhìn qua tử hồ có vẻ quen thuộc nhưng cũng lại mang chút xa lạ Đúng rồi 3 năm trước đây ngũ Đạo Tông cùng Toàn Võ Môn ở kỳ Lân Sơn bạo phát tranh đấu lớn nhất trong vòng 300 năm qua Hai đại môn phái xuất động 6 đại cao thủ Trong đó có đệ nhất võ thần Toàn Võ Môn danh sưng hỏa vũ đường đường chủ lâm liệt Là một vầng sao kim trói sáng nhất lúc đó Một thân tu vi thâm bất khả chắc Trong lúc đối mặt hơn 100 vị đạo sư vây công mặt không đổi sắc Hào khí ngất trời Một ngọn lửa hoàng kim đốt cho chúng đạo sư sợ hãi chết khiếp Hắn cùng với ngũ đạo tông phó tông chủ địch Long Đại Chiến một ngày một đêm Sau khi đánh trọng thương đối thủ còn mang theo 200 danh đệ tử toàn võ môn toàn thân trở ra Sau trận chiến ấy lâm liệt trở thành cái đinh trong mắt ngũ đạo tông, làm cho họ vừa sợ vừa hận coi hắn là đại kình địch. Để thu thập tình báo, một lần nọ nạp lan u tự mình phải xuất thân ẩn núp trong vòng mấy nghìn đạo tông võ tông cao thủ. Trong lúc quan sát vô số biểu tình cùng với ánh mắt, nạp lan u khắc sâu trong tâm khảm cũng chỉ có duy nhất một người lâm liệt đối mặt hơn 100 danh đạo sư. Trong mắt hắn lúc đó phóng xạ ra ánh mắt nóng bỏng khôn xiết. Có thể thiếu niên trước mắt cùng với lâm liệt một chút quan hệ cũng không. Hai người cũng không có nét gì giống nhau. Đến cả thần thái của hắn cũng kém hơn lâm liệt nhiều lắm. Thế nhưng cái loại ánh mắt vô cùng khát vọng truy cầu mọi thứ này lại có điểm tương đồng. Một tiếng vang thật lớn đem nạp lan u từ trong ký ức kéo về hiện thực. Ngô mưu với một đôi thiết quyền được xưng sức mạnh vô địch. Nhưng chống lại tẩu bảo lại nếm khổ không ít khiến hắn liên tục bại lui. Mệt mỏi chống đỡ Vừa một quyền chống lại mũi nhọn tấn công của đối phương Trên lưng liền lưu lại một quyền như ấn ký thật sâu Trong mắt la Oa hiện lên một chút châm biếm Vung tay lên Ba tờ đảo phù xuất hiện Hỏa công thủ đột đằng mộc Từng cái thi triển Đúng là trung giai ngũ hành phù Ngô mưu phải cật lực vất vả chống đỡ Đâu còn có dư thừa khí lực đi đối phó mấy cái phù bảo loại này mặc dù nói ngọn lửa bình thường cũng không thể gây thương tổn được tới hắn thổ đột cũng không mang lại phiền toái gì nhưng đằng mục lại quấn chân làm cho ngô mưu luống cuống tay chân chống đỡ không xuể một khi bị đằng mục quấn quanh hành động của ngô mưu nhất thời trở nên chậm chạp chỉ có thể dùng thân thể liên tiếp đón đỡ tẩu bảo công kích tình trạng nguy hiểm khó thoát phúc dưới công kích liên tục ngô mưu cũng chống đỡ không được Từ trong miệng phun ra một búng máu, quỳ một gối xuống đất. Thiết tí đồng quyền, cũng không có gì độc đáo. họ ngô kia ngày hôm nay hãy để la mổ tống ngươi một đoạn đường cuối cùng về gặp mẹ già A. La hoa âm tàn nói. Ngô miêu miễn cưỡng đứng lên, một tay ôm ngực, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, chỉ chỉ dựa vào tên ngủ ngươi, ta phi, nằm mơ đi. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ngô Mưu lại lo lắng vạn phần Không nghĩ tới tên lưng ngủ này lại có nhiều bản lĩnh như vậy Trước đó hẳn là hắn đang tiến hành tiêu hao chiến Vậy thì chúng ta xem một chút có đúng hay không là nằm mơ à Đi Tẩu bảo trong tay lao oa xoay tròn cực nhanh bắn ra ngoài Dưới chân ngô Mưu như có sắt trì, Lại bị đằng điều cuốn quanh người Căn bản tránh cũng không thể tránh Tất cả các bộ phận xung quanh tàu bảo mở ra Sắc bén vô cùng Bay thẳng tới phía cổ ngô mưu Thiên Nam Tông chúng đệ tử đều giấu mặt đi không đành lòng nhìn nữa Đúng lúc đó Một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện Sừng sững đứng ở trước người ngô mưu nửa trượng Lâm Bình rốt cục chém ra để bát kiếm đã tích xúc từ lâu Ngăn thế tới hung mãnh của tàu bảo Lưng ngủ Đối thủ của ngươi là ta Lâm Bình lạnh lùng nói, Ngươi, ha ha, không nên chọc cười ta à, nếu không phải có họ ngô, số mạng tiểu tử ngươi đã sớm đi tong rồi. Lương Hù khinh thường cười nói, cùng lúc đó, hai đại trưởng môn tranh đấu bên kia đã đến mức thiên hôn địa ám, cái quảng trường nhỏ này đã không thể nào chứa đựng, tranh đấu đã ly khai khỏi nơi này. Lâm Khiếu Đừng vẫn bất động thanh sắc theo sau đuôi, hắn có một loại dự cảm, Ngày hôm nay có cơ hội đạt được Sa Bảo cùng với Chào Long Thủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 86 Sa Bảo cùng Chào Long Thủ Thượng trên một gò đất ở ven rừng, bắc ngoại ô tân la thành. Hoàng trưởng Môn và Trương Tông Chủ đứng cách xa nhau ba trượng Hai bên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Thân thể Trương Tông Chủ run nhẹ nhẹ. Đê tiện, dĩ nhiên ám toán ta. Trương Tông chủ mồ hôi đầm đìa, phía sau không biết từ bao giờ cắm ba mũi tên dài, mỗi một mũi đều đâm vào rất sâu, máu đen từ trên vết thương chảy ra, trên tiễn có độc. Hoàng trưởng môn cũng không hề ngụy biện cười cười nói, không phải vậy, ta dẫn ngươi tới nơi này làm gì, ta và ngươi hai người không phân cao thấp, nếu đánh đến ba ngày ba đêm cũng đánh không xong. Hoàng mộ không thể làm gì khác hơn là dụng một chút tiểu kế dành tiên cơ. Ngươi, phúc trương tông chủ khí huyết công tâm từ, trong miệng thổ ra một búng máu lớn, hô hấp trở nên càng lúc càng dồn dập Không cần nóng ruột nha, bình tĩnh hòa nhã một chút, ngươi có thể sống lâu hơn một lúc. Hoàng trưởng môn thở ơ nhắc nhở, một viên đạn lóe quang mang, cực nhanh xuyên không trung mà đến. Hoàng trưởng môn trong lúc kinh hãi khởi động lá chắn cát, nhưng lại đỡ không được, bất quá lại làm tốc độ viên đạn giảm chậm lại một chút, lại khởi động màn lá chắn cát thứ hai, nhưng cũng như trước không cách nào chống đỡ, cứ thế liên tiếp khởi động mấy màn lá chắn. Qua nhiều lần tung ra 12 màn lá chắn, hoàng trưởng môn mới ngăn cản được viên đạn nọ, bàn tay khởi động màn lá chắn cát lạnh run, hơi hơi phiếm hồng tựa hồ có chút phòng. Viên đạn nho nhỏ, lực lượng lớn tới kinh người, hơn nữa ẩn chứa nhiệt độ rất cao. Cao nhân phương nào, xin mời hiện thân gặp mặt. Hoàng trưởng môn thầm giật mình đồng thời lặng yên đưa tay ra phía sau lưng, giả vờ chấn định nói. Ở dưới một thân cây cách đo mấy trượng, một thiếu niên với đôi tay áo sắn lên cao, trong miệng ngậm một lọn dơm. Buồn cười nhìn hoàng trưởng môn như lâm đại địch nói. Cao nhân ở đây... Đã hiện thân từ lâu, không cần kinh hoàng. Hừ, tiểu nhi tử lắm chuyện, đứng xa một chút, miễn một hồi tranh đấu làm bị thương rồi khóc nhè. Hoàng trưởng môn cảnh giác nhìn bốn phía, đối với việc thiếu niên xuất hiện cũng chẳng đáng quan tâm, khí tức trên người thiếu niên thực sự là quá yếu. Phủ, nhổ lọn rơm trong miệng, lâm khiếu đừng cũng không cùng hắn nhiều lời vô ích. Không bao lâu nữa nạp lan u và trung niên nhân áo bào cho kia sẽ chạy tới. May là hai người trước mắt này lựa chọn địa hình chiến đấu có đoạn đường khá phức tạp. Hẳn là trôn giấu rất nhiều bẫy dập. Nói cách khác, nạp lan u và áo bào cho trung niên nhân sẽ không đến quá nhanh. Lúc hai người này đột nhiên ly khai quảng trường, Lâm Khiếu Đừng đã bắt đầu đuổi theo, đồng thời phát hiện nạp lan u và áo bào cho trung niên nhân không có một chút do dự theo đuổi. Rất hiển nhiên mục đích của nạp lan u và áo bào cho trung niên nhân chỉ sợ cũng là ở trên người hai vị trưởng môn nhân này. Để trì hoãn tốc độ của nạp lan u và trung niên áo bào cho, lâm khiếu đừng sử dụng khỏa độc nguyên đan. Trước mắt hai người này tuy lợi hại, nhưng bọn họ so về công phu hỏa hầu mà nói rõ ràng là chưa tới độ lô hỏa thuần thanh, cũng không thể phát huy ra uy lực gì to lớn, đã đạt tới năm tinh võ sĩ. Lại có hai đại thần công hộ thể, Lâm Khiếu Đừng tự nhiên không phải hái sợ bọn họ. Đi tới bên người Trương Tông Chủ, Lâm Khiếu Đừng nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ mang theo trên tay hắn. Biểu tình trên mặt lóe ra một tia cười khẽ, đưa tay điểm huyệt hai nơi trên người. Sau đó nói, Trương Tông Chủ, ta tạm thời phong trụ hai huyệt đạo chủ yếu của ngươi, nhưng nó sẽ ngăn nọc độc không di chuyển. Nếu như ngươi muốn triệt để thanh trừ nọc độc đồng thời giết hoàng trưởng môn mà nói, ngươi phải nỗ lực thật lớn a Ha ha ha, tiểu tử thối, ta tạm ghi nhớ lời nói của ngươi. Hoàng trưởng môn ở đối diện dường như vừa nghe một chuyện đáng chê cười, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc đầu ý nghĩ của trương tông chủ và hoàng trưởng môn không khác nhau là mấy. Nhìn thiếu niên trước mắt có chút coi thường, nhưng vừa rồi đối phương thi triển phong huyệt thủ pháp đến cả mình cũng không cách nào làm được. Rõ ràng đây chính là một vị cao thủ, nhưng Trương Tông Chủ không có cách nào từ trên thân người này dò xét được một chút nguyên khí lực nào. Thực kỳ quái! Lẽ nào viên đạn vừa rồi thực sự là thiếu niên trước mắt phóng ra? Trương Tông Chủ nghi hoặc nghĩ thầm. Lúc này Trương Tông Chủ đã mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa chúng độc sâu vô cùng, căn bản không có lựa chọn gì khác, liền nói ngay, cái giá phải trả như thế nào, cho ta nhìn vụ kỹ bí tịch trảo long thủ của ngươi, lâm khiếu đừng rất chờ mong nói, trương tông chủ lặng đi một chút, lập tức minh bạch ý đồ của thiếu niên, cười lạnh nói, nếu là ngươi có thể giết hắn, ta có thể đem bí tịch tặng cho ngươi, cũng không sao, lâm khiếu đừng có điểm ngoài ý muốn, a Vậy thì càng tốt hơn, vậy ngươi chuẩn bị bí tịch cho tốt a đợi ta một hồi nữa tới lấy. Hô, lâm khiếu đừng đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Hoàng trưởng môn kinh hãi, tập trung nguyên thức dò xét, nhưng vẫn vô tung vô ảnh. Trương Tông Chủ cũng lấy làm kinh hãi, đây là chiêu số gì, dĩ nhiên có thể đem tung tích hoàn toàn che giấu, đến nguyên thức cũng dò xét không được. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Một đạo hòa trường bỗng nhiên đánh tới, phóng thẳng đến trước mặt. Hoàng trường môn kinh hãi, một đạo xa trường vội vàng đẩy ra ngoài, cùng ngọn hòa diễm đụng chạm cùng một chỗ, song phương triệt tiêu. Cấp tốc di động, lâm khiếu đường lạnh lùng tập trung vào kim bào nam tử, giết hắn là việc phải làm. Trước kia, trước mặt công chúng đã giết người của phiêu tiên các. Sau khi mọi việc xong xuôi bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình tính sổ mà thôi So với việc chờ bọn hắn tìm đến cửa Không bằng hiện tại trợ giúp thiên nam tông một chút Trước diệt hắn còn có thể tranh thủ kiếm chỗ tốt Cớ sao lại không làm cơ chứ Khóe miệng lâm khiếu đừng nhếch lên cười khẽ Ngón tay bắn ra Một viên đạn hỏa diễm hình tròn kịch liệt xoay tròn bắn đi ra ngoài Có kinh nghiệm lần đầu tiên Hoàng trưởng môn tự nhiên không dám đón đỡ viên đạn hỏa diễm nhỏ nhoi này, trong lúc thiếu niên tiêu thất hắn lập tức ý thức được chính mình thật ngu xuẩn khi coi nhẹ đối phương. Không có bất luận ý tứ khinh thị nào, hoàng trưởng môn đề cao tinh thần lên vài phần, vừa thấy ánh sáng trượt lóe bay ra, là chắn cát hình xoán ốc, lập tức thành hình, là chắn cát hình xoán ốc như một mũi khoan lộn ngược, nó tựa hồ còn như một cái gió lốc nhỏ khống chế cát bụi. Ở lúc hoàng trường môn khống chế đám cát bụi như một con rắn cát, có thể công lại có thể thù, viên đạn hòa diễm bị miệng cơn lốc cát bụi thôn phệ, hạt cát xoay tròn không ngừng như tằm ăn mòn viên đạn năng lượng, lấy nhu khắc cương, đúng là đem viên đạn hòa diễm chậm rãi tiêu hóa, giống như vô số hàm răng nghiền nát, đám bụi cát xoay tròn bởi vì thôn phệ năng lượng hòa diễm đạn mà trở nên hơi hơi phiếm hồng, lợi hại. Lâm khiếu đường đối với tất sát ký của mình rất có lòng tin, cho rằng chúng có sức mạnh vô địch, không nghĩ tới đối phương dễ dàng đem chúng phá vỡ, xem ra chính mình có điểm vết ngồi đáy giếng rồi. Hoàng trưởng môn thấy chiêu này hiệu nghiệm, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mỉm cười sáng lạ, trong tay cũng nhiều hơn hai tờ đạo phú, tùy thời chuẩn bị tung ra đối địch. Bụi cát theo phía trong chữ vật giới chỉ của Hoàng trưởng môn tung ra càng ngày càng nhiều hầu như bao trùm ở phạm vi phương viên nửa giảm. Cát bụi lơ lửng trôi nổi trong không trung, hình thành một khu vực kiểm soát mà mắt thường có thể thấy được. Trong không gian dường như tràn ngập những hạt cát nhỏ mông lung bụi bậm, nó phát thảo hết thảy các thực thể bị bao phủ bên trong. Chỉ thấy trong cát bụi có một đảo thân ảnh đang cấp tốc di chuyển. mà căn bản cái bóng đó không cách nào có thể dùng mắt thường bắt kịp nhịp độ bất quá trong cát bụi lại lưu lại một cái quý tích ánh sáng rất rõ ràng tìm được rồi hoàng trưởng môn đột nhiên hết lớn một tiếng tung hai tờ đạo phù hai đạo phi tiễn như trước mắt bắn đi ra ngoài lúc cát bụi xuất hiện trong lòng lâm khiếu đừng có một loại dự cảm không ổn xa bảo này quả nhiên là thứ tốt nó sử dụng thế nào thật là nghĩ không ra làm không được Lấy cát bụi làm vật dò xét, không nghĩ tới hoàng trưởng môn này cũng có chút tài năng. Hai đạo phi tiện ẩn chứa nguyện lực thâm hậu thế như trẻ tre, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn ma sát với không khí phát ra ánh lửa. Hai đạo phù tiễn này không giống nhau, trong lúc giật mình kinh hãi, lâm khiếu đường vẫn chưa ở trạng thái đỉnh cao, toàn thân nguyên lực nhất thời đẩy tới mức cao nhất, cửu hòa trọng tượng quyền, chín đạo hỏa ảnh lấy tốc độ kinh người tàn ra. Mắt thấy sẽ đắc thủ Trên mặt hoàng trưởng môn lộ ra vẻ vui sướng khi giết chết đối thủ Chỉ là không đợi được sự vui sướng này hoàn toàn thành hình Toàn bộ mặt hắn cứng lại Trung dai hỏa độn thuật Này Không có khả năng a Trên mặt hoàng trưởng môn tỏ ra giật mình không thôi Đối với một màn bất khả tư nghỉ trước mắt Hiển nhiên hắn không có cách nào chấp nhận nổi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 87 Chương 87 xa bảo cùng chào long thủ hạ võ tông cũng có thể thi triển đạo thuật hoàng trường môn hiển nhiên không thể tiếp nhận loại chuyện đang xảy ra này trong lúc ngạc nhiên động tác của hoàng trường môn rõ ràng chậm nửa nhịp gió lốc bụi cát quét ngang qua ba đạo hỏa ảnh đều không phải thực thể bang bang bịch chín đạo hỏa quyền theo chín phương hướng đồng thời đánh về chỗ hoàng trường môn đang đứng hoàng trường môn trong lúc hoảng sợ song trường huy động một cổ khí lưu trong nháy mắt hình thành, cát bụi sắc lẹm cấp tốc tụ tập một chỗ hình thành một phương viên hình cầu kín không kẽ hở, đem hoàng trưởng môn toàn bộ bao vào trong màn bụi cát thùng thùng đông. Quyền kình của chín đạo ảnh hỏa đều đập vào bên ngoài hình cầu bằng bụi cát, phát sinh trận trận âm thanh trầm đục. mặt hình cầu cát bụi bóng loáng đỏ bừng, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao. Lực lượng trùng kích hiển nhiên đối với hình cầu bụi cát không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhiệt độ của hỏa quyền lại truyền toàn bộ vào bên trong. Trong mắt lâm khiếu đường hiện lên một đảo tinh quang, lấy khí thế xét đánh, trong nháy mắt phóng ra ba khỏa hỏa diễm đạn cấp tốc bắn vọt đi tới.